bọn hắn còn hấp thu hệ thống công pháp của hỗn độn cổ thần, dung hợp tinh hoa hỗn độn cổ thần, bởi vậy có thể đi lối tắt khác, tu thành đạo quả, ký thác hư không bất tử bất diệt, bất quá sang nam đi, lại hoàn toàn là thần đạo, con đường tu luyện thần đạo là thần luôn, đạo đại, thiên cung. Thiên đình đã đến hoàng đảo cực cảnh mới có thể chứng đảo thành tiên. Sau khi thành tiên mới có thể luyện thành đạo quả tu thành chân tiên. Sáu đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 1961. Nguyên Thủy Ba ấm Một.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 Tinh tế dò xét nguyên thủy đạo quả của Giang Nam. Tuy nói hôm nay tam giới trăm hoa đua nở. Trăm nhà đua tiếng. Xuất hiện tam giới tiên đảo cùng tam giới ma đảo hai cái thể hệ này. Lúc trước còn có những hệ thống thần đạo cùng thượng giới tiên đảo này. Nhưng tổng thể mà nói. Tất cả vũ trụ càn khôn. Chỉ có hai đại hệ thống cách kia chính là Hỗn Độn Cổ Thần hệ thống cùng Tiên Đạo hệ thống. Mà trong đạo quả của Giang Nam lại có đệ tam hệ thống, cùng Hỗn Độn Cổ Thần và Tiên Đạo hệ thống không chút nào yếu. Hơn nữa càng thêm nguy hiểm. Cái này không thể không để cho hắn cảm giác được kinh ngạc. Hỗn Độn Đại Đạo bên trong đạo quả của Giang Nam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 chính là đại tướng mạnh nhất dưới chướng bất không đạo nhân cổ thần mạnh nhất linh giới trong bát đại vũ trụ bị đánh thành hỗn độn hỗn độn tam thánh này liền đem linh giới luyện thành hỗn độn thiên quốc thiên quốc bị hỗn độn đại đạo tế luyện vô số lần dĩ nhiên biến thành một kiện pháp bảo uy năng vô lượng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 Tiên nhân đảo thân của hậu thổ tiên vương vừa mới xuất hiện. Liền bị công kích của hai người đập vỡ. Lách bảo. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp. Trực tiếp hóa thành một cổ thiên địa nguyên khí. Bảy đế tôn. Tiếu đông Phong Chương 1963. Lòng muôn giả thú. Một. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz đột nhiên Nguyên thủy trứng đảo kiếm vốn là trèo chống đại la thiên tam giới kia chấn động Kịch liệt thu nhỏ lại Sau đó hóa thành một đảo tiên quang bay vào huyện thiên kim khuyết Biến mất không thấy gì nữa Ông Trong thiên di điện Nguyên thủy trứng đảo kiếm bay tới Rơi vào sau đầu Giang Nam. Giang Nam tế lên hậu thổ tiên vương ban thưởng hồ lô. Chỉ thấy vô cùng tiên khí cuồn cuộn tuôn ra. Hướng trong miệng hắn rơi đi. Phi tốc hóa thành tu vi của hắn. Đền bù hắn trọng luyện đại la thiên tiêu hao tu vi. Rất nhanh hắn liền trở lại cảnh giới đỉnh phong. Rút kiếm hướng kiện tiên y kia đi đến. Tiên giới đảo hữu, xin lỗi rồi. Huyền thiên giáo chủ cũng không phải người thích bị chế trụ. Luyện thiên đại trận che giấu thiên cơ, sang nam quát lên, chỉ thấy trong thiên di điện mười vạn tám ngàn mặt đại kỳ chấn động, hóa thành một tòa đại trận, đem thiên di điện bao phủ, giấu kín thiên cơ. Ngăn cách những tiên khí này cùng chủ nhân ở tiên giới cảm ứng chín đại tiên khí. Phải xóa đi nguyên chủ nhân lạc ấm. Bất quá nếu kinh động tiên giới tiên nhân. Bị bọn hắn biết rõ ta ý đồ xóa đi lạc ấm của bọn hắn. Như vậy ta cùng huyền thiên kim khuyết liền nguy hiểm. Luyện thiên đại trần dấu kín thiên cơ. Ngăn cách bọn họ cùng tiên khí cảm ứng. liền đủ để kéo dài một thời gian ngắn. Để cho ta có thể thông song đem lạc ấm của chín đại tiên khí lao đi. Tập tiên ý kia bay phất xới. Như là một mặt đại màn mở ra. Giang Nam thoáng thúc dục cái tập tiên ý này. Đột nhiên thân hình ló lên. Hóa thành một đảo tiên quang. Thẳng tiến vào không gian bên trong tập tiên ý kia. Lao đi chín đại tiên khí lạc ấm. Bọn hắn muốn xếp chết ta cũng không làm sao được. Trừ khi tự mình hạ giới ồ. Giang Nam ngẩng đầu. dò xếp thế giới bên trong cái tiên khí này. Đột nhiên thân hình chấn động. Thất thanh nói. Ở trước mặt hắn. Tiên ý Hà Nội hàm thế giới. Sông lớn bát ngát Trần pháp vô cùng phức tạp Cộng đồng xây dựng Tinh diệu vô cùng Nhưng mà thế giới này Lại không phải không Ngược lại sinh tồn Rất nhiều sinh linh Tại đây non xanh nước biếc Có trùng cá chim thú Long phượng kỳ lân Thậm chí còn có Thần ma sinh hoạt Ở trong đó Xa xa còn có thần điện, thần cung trùng trùng điệp điệp thậm chí còn có một tòa tiên cung Bất quá đây hết thầy Đều là đại đảo biến thành Vô luận là bầu trời hay là đại địa, Vô luận núi xanh hay là nước chảy Vô luận thần long hay loài bò sát Đều là đại đảo hóa thành hình thái Đây cũng không phải là địa phương để cho Giang Nam giật mình. Để cho hắn giật mình là ở bên trong tòa tiên cung kia. Một tiên nhân ngồi ở đó. Thần thánh nghiêm túc. Đây là đảo thân của vị tiên nhân luyện chế tiên ý này. Phân thân là từ bản thể phân ra. Có máu tươi biến thành. Có sợi tóc biến thành. Cũng có pháp lực biến thành. Pháp lực biến thành phân thân cùng những vật khác tương dung. liền được xưng là pháp thân. Tuy pháp thân có được chiến lực vô biên. Nhưng có hạn chế thật lớn. Pháp thân hao hết sạch năng lượng sẽ tiêu tán. Mà đảo thân so với pháp thân thì cao hơn một bậc. Chính là đại đảo cao đầu ngưng ghét mà thành phân thân. Có thể tu luyện. Thậm chí bảo lưu lại một bộ phận thần trí của chủ nhân Đây là vị tiên nhân luyện chế tiên khí kia Dùng tiên đạo bản thân ngưng tụ thành đạo thân Tiên đạo phân thân Tiên nhân luyện chế tiên khí Vậy mà dùng đạo thân khắc ở bên trong tiên khí Khó trách tiên khí có thể hàng cổ trường tồn uy lực cường đại như thế Giang Nam vốn cho rằng trong những tiên khí này chỉ là lạc ấm bình thường Không nghĩ tới lại có thể là tiên nhân đảo thân loại lạc ấm cường đại này Để cho hắn ẩm ẩm cảm giác được có vài phần khó giải quyết Tiên nhân đảo thân Thực lực cực kỳ cường đại Có được 6-7 thành chiến lực của tiên nhân Nếu như không cách nào xóa đi đảo thân Chỉ sợ ta cũng phải chết ở dưới đảo thân công kích. Hắn cầm nguyên thủy chứng đảo kiếm thật chặt thầm nghĩ trong lòng. Đế huyện, ngươi làm càn. Ở bên trong tiên cung. Tôn tiên nhân kia mở mắt. Không giận tử uy Thanh âm chấn động phiến thiên địa này. Ta ban cho ngươi tiên gia chi bảo của ta. Giúp ngươi vượt qua chư thần hoàng hôn kiếp đánh chít đại ma đầu. Chưa từng nghĩ ngươi cư nhiên lòng muôn giả thú như thế. Ở bên trong phiến thiên địa này, vô số thần ma ngay ngắn gầm lên, lòng muôn dạ thú. Tiếng gầm cuồn cuộn chấn động thiên địa. Giang Nam lập tức cảm giác được mình bị phiến thiên địa này cô lập. Rốt cuộc không cách nào từ trong phiến thiên địa này mượn tới bất luận năng lượng gì. Thế giới bên trong tiên ý cô lập hắn. Che đẩy hết thầy thần thông. Đại đảo. Pháp bảo. Để cho đại đảo. Thiên đảo mất đi cảm ứng. Thần thông. Pháp bảo không có bất kỳ uy năng. Giang Nam lấy lại bình tĩnh. Phát giác được nguyên thủy đại đảo cùng bất không đại đảo vẫn còn vận chuyển biết rõ đạo thân vị tiên nhân này tuy có thể che đậy hết thảy đại đạo nhưng đối với nguyên thủy đại đạo cùng bất không đại đạo lại không thể làm gì hai đầu đại đạo này thật sự cao đẳng đã vượt qua năng lực phạm trù của vị tiên nhân đạo thân kia đạo hữu ngươi ban pháp bảo giúp tam giới ta vượt qua trận chư thần hoàng hôn kiếp này tự nhiên là tốt Giang Nam khom người thi lễ chân thành nói, ta cực kỳ cảm kích. Chỉ là trong cái tiên khí này chất chứa đảo hữu phân thân. Ta cũng không thể xác định đảo hữu có thể ở sau lưng ta chọc sao găm hay không. Đảo hữu là giúp ta vượt qua chư thần hoàng hôn kiếp. Vậy thì mời đảo hữu thu hồi đảo thân. Ta cảm kích rơi nước mắt. Tương lai phi tiền Tự mình trả tiên ý Bái tạ đảo hữu đại ăn Tiên nhân đảo thân kia đột nhiên nở nụ cười Mỉa mai nói Đế huyền Thực không dám đấu xiêm Tiên vương đối với ngươi cũng lo lắng Để cho tiên ý của ta hạ giới Ngoại trừ là giúp ngươi Còn là muốn giám thị ngươi Nếu như sở tác sở vi của ngươi không thuận tiên vương chi ý, liền đem ngươi đuổi giết. Ngươi lại muốn nhảy ra ngoài, ngươi nhảy đi ra được sao? Ngươi nhảy đi ra được sao? Đầy trời thần ma gầm lên, uy phong lấm lấm. Sắc mặt Giang Nam trầm xuống, lại mặt giản ra cười nói, "Đã như vậy, vậy thì không cần nhiều lời." Hôm nay ta chạm đạo thân của ngươi, ngày sau ta giết đến tận tiên giới, lại đến luận cách chân chương. Hắn cất bước hướng tòa tiên cung này đi đến, thần ma đầy trời nhao nhao gào thét, chen chúc đánh tới đông nhịp một mảnh. Giang nam há miệng, giống to. Đạo âm khủng bố chấn nổ. Chuyện khắp thế giới tiên ý. Chỉ thấy thần ma đầy trời hết thảy nổ tung hóa thành đại đạo nước lũ cuồn cuộn phía dưới sáy núi bị đạo âm này bình định biển cả bị bốc hơi bầu trời tinh hà bị chấn nát mặt trời tan vỡ ánh trăng hóa thành bột mịn thậm chí ngay cả tiên cung của tôn tiên nhân đạo thân kia cũng bị đạo âm của hắn chấn vỡ bảo tọa cũng hóa thành hư vô tám đế tôn Tiếu Đông Phong, chương 1964, lòng muôn xạ thú. Hai, Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz ẩm ẩm. Tiên nhiên đảo thân bỗng nhiên đứng dậy. Một bước phóng ra, thẳng hướng sang nam. Lạnh lùng nói, hôm nay liền đem ngươi chém giết. Lại lập một đế, đổi một thần đế nghe lời thống trị tam giới. Hai bóng người ở giữa không trung tao ngộ. Tiên quang sông lên trời. Tiên nhân đảo thân kia bộc phát huy năng. Tiên đảo thần thông kinh người vô cùng. Đã vượt qua hết thầy hoàng đảo thế gian. Giang Nam vui mừng không sợ. Nguyên thủy đại đảo cùng bất không đại đảo tương dung tay trái dùng nguyên thủy đại la ấm nguyên chiến tay phải nguyên thủy chứng đạo kiếm hai tồn tại đại chiến chấn đến thiên địa dung chuyển không dứt trong khoảnh khắc liền va chạm trăm ngàn lần tiên nhân đạo thân kia chiến lực hoàn toàn chính xác vô cùng kinh người cơ hồ có được chiến lực sống như tiên nhân hơn nữa lại mượn nhờ lực lượng bên trong tiên ý Không ngừng khôi phục pháp lực của mình tiêu hao Hai người hóa thành hai đảo tiên quang. Dây dưa va chạm. Chỉ thấy máu tươi không ngừng từ chỗ hai đảo tiên quang dây dưa tràn ra. Huyết rơi trời cao. Xùi một đảo bay lên trời. Kiếm quang kinh diễm vô cùng. Kiểu đằng biến hóa. Một kiếm chém tới. Nguyên thủy chứng đạo kiếm đem tiên đạo chi uy thôn phệ hết thảy. Kiếm quang lại chém. Tiên quang đầy trời hết thảy tiêu tán. Đạo thứ ba kiếm quang chém xuống. Hai đạo tiên quang tách ra. Tiên nhân đạo thân kia mi tâm vỡ ra. Bị bổ tại chỗ. Chỉ là một đạo thân, liền có được chiến lực kinh người như thế. Thân hình Giang Nam từ trong một đảo tiên quang khác xuất hiện. Quanh thân tràn huyết. Cũng bị thủ tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Tiên nhân đảo thân chiến lực cực kỳ kinh người. Hắn sử suốt toàn lực mới chiếm cứ thượng phong. Kiếm trảm vị đảo thân này. Tôn tiên nhân đảo thân kia bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Vẫn đang không ngừng nhúc nhích ý đồ khép lại. Đế huyền, ngươi dám chạm đảo thân của ta, tương lai ta tất nhiên trả thù chạm ngươi đoạn nhân quả. Hai nửa đảo thân cùng một chỗ gầm lên. Chết a! Giang nam tế lên nguyên thủy trứng đảo kiếm. Kiếm quang quay chung quanh hai nửa đảo thân quấn một vòng. Hai nửa đảo thân kia lập tức bị kiếm quang cắt toái. Hóa thành tiên đảo nước lấu cuồn cuộn quy về nguyên thủy. Giang Nam thúc dục nguyên thủy chứng đạo kiếm. Tiên đạo nước lũ chen chúc mà đến, rót vào bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm. Năng lượng tiên đạo cuồn cuộn rất nhanh cùng nguyên thủy đại đạo tương dung. Bị nguyên thủy đại đạo thôn phệ. Tuy hay mà một Ngay cả trong những tiên đảo nước lũ này chất chứa tiên gia đảo cùng lý cũng bị hấp thu. Nguyên thủy chứng đảo kiếm uy năng tăng vọt. Tiên đảo giải thích cuồn cuồn dũng mãnh vào trong ớt sang nam. Khí tức sang nam đại trấn. Trầm rãi ngồi xuống. Nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Hấp thu tiêu hóa những tiên đảo giải thích này. Hắn đạo tổn thương phi tốt phục hồi như cũ. Lại hấp thu đại đạo chất chứa trong đạo thân kia. Lính hội đạo lý chất chứa trong đó. Để cho hắn đối với mấy đạo tổn thương này thấy rõ. Lại càng dễ trì hết. Hơn nữa năng lượng trong tiên nhân đạo thân. Tu vi của hắn không lùi mà tiến tới. Tăng lên rất nhiều. Khoảng cách thần đế đại viên mãn cảnh giới lại tới gần một phần. Đã qua thật lâu, Giang Nam đứng dậy, đột nhiên bật hơi khai mở âm thanh. Tư. Trong miệng hắn một đạo thanh khí bay ra, hóa thành huyền khí bay lên. A. Lỗ mũi hắn có hai đạo hoàng khí bay ra, hướng phía dưới chưa dứt đi. Hắn một tư một a tư ạt tầm đó chỉ thấy phiến thiên địa trong tiên ý ảnh này mặt trời mặt trăng ngôi sao hiện hiện bầu trời nước vỡ bổ toàn bộ đại tan hoang địa khôi phục nguyên vẹn dãy núi hở ra hơi nước rơi xuống hóa thành giang hà hồ nước giang nam tế lên nguyên thủy chứng đạo kiếm cắt vỡ tay Máu tươi chảy xuống Giọt giọt huyết trâu rơi xuống đất hóa thành thần ma Trong khoảnh khắc Đầy trời hiện lên thần ma Lại có tơ máu thật nhỏ rơi xuống đất Hóa thành vạn vật sinh linh Đảo thân của ta đi ra Thân hình giang nam chấn động Một đảo nguyên thủy đại đảo bay ra Rơi xuống đất hóa thành một đảo thân Chào nói. Đạo hữu, ngươi tới chủ trì cách tiên ý này. Giang Nam hoàn lễ nói. Tuân chỉ. Đạo thân kia bay lên. Chỉ một ngón tay. Chỉ thấy trong hư không hiện ra một tòa đại điện. Đạo thân kia tiến vào đại điện. Chư thần đi theo. Giang Nam đi ra tiên ý. Khí tức héo đốn. Phân ra một đảo thân Cần hao phí rất nhiều pháp lực Thoáng cách đem tu vi của hắn rút đi sáu thành Cũng may hậu thổ tiên vương ban cho ta một hồ lô tiên khí Nếu không muốn luyện hóa chín đại tiên khí này Không biết phải hao phí ta bao nhiêu thời gian Giang Nam hấp thu tiên khí trong hồ lô Cố gắng khôi phục tu vi Đã qua thật lâu Lúc này hắn mới đứng dậy Cất bước đi về hướng một tiên khí khác Quần tiên đồ Ở bên trong quần tiên đồ Tiên nhân luyện chế cách tiên khí này càng cường đại hơn Lưu lại đảo thân thực lực càng mạnh hơn nữa Để cho hắn lâm vào trong khổ chiến Thậm chí ngay cả thân thể Giang Nam cũng bị đánh nát mấy lần Trải qua thiên tân vạn khổ. Lúc này Giang Nam mới bằng vào lực thôn phệ của nguyên thủy đại đảo cùng bất không bất diệt của bất không đại đạo Mới đem vị đảo thân này mài từ từ đến chết. đát luyện hóa được đảo thân này. Thực lực của hắn lại có tăng lên xa xỉ. Khoảng cách thần đế đại viên mãn cảnh giới gần thêm một bước uy năng của nguyên thủy trứng đảo kiếm cũng trở nên càng cường đại hơn. Hắn từng kiện từng kiện tiên khí xếp đi qua. Đem tiên nhân đảo thân bên trong những tiên khí này chém xếp. Chính mình khắc ở bên trong những tiên khí này. Lưu lại đảo thân. Tiêu hao không thể bảo là không lớn. Mặc dù là hắn có được hậu thổ tiên vương ban thưởng một hồ lô tiên khí. Cũng không chịu nổi tiêu hao bực này. Lúc đánh tới kiện tiên khí thứ tám. Tiên khí trong hồ lô cũng bị tiêu hao không còn. Nhưng sang Nam thu hoạch cũng cực lớn. Không chỉ có được bát đại tiên khí này. Hơn nữa càng là tăng lên tới thần đế đại viên mãn cảnh giới. Khoảng cách hoàng đạo cực cảnh. Chỉ có một bước ngắn. Hung hiểm, đại hung hiểm Trong lòng Giang Nam đột nhiên sinh ra cảnh giác Cảm giác được đại hung trước nay chưa có hiện ra Để cho hắn phản phất chỉ cảm thấy đỉnh đầu trời xanh đấu đá mà xuống Muốn đem mình đè chết Hắn ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh thiên di điện Lướt qua đỉnh điện Hắn thấy được thiên tán hoa cái Thiên tán hoa cách cách thiên đạo trí bảo này như trước chậm rãi chuyển động. Không có chút gì chẳng nào. Nhưng mà Giang Nam lại cảm giác được nguy hiểm có thể uy hiếp được tánh mạng mình. Đến hoàng đảo cực cảnh. Cần đem hoàng đảo ký thác vào bên trong thiên đảo. Khi đó chỉ sợ thiên tán hoa cách liền chỉ điểm ta hạ tử thủ rồi. Thiên tán hoa cái chính là thiên đảo chí bảo trước nay chưa có. Dung nạp một trăm thiên đảo uy năng của nó mạnh. Thậm chí ngay cả tiên nhân cũng có thể trấn sát. Chín đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 1965. Nguyên khí bảo động. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz hoàng đảo cực cảnh. Tuyệt đối là một cái sinh tử đại khảm trước nay chưa có của Giang Nam. Lướt qua đi. Tiên đảo trước mặt. Tiêu giao trường sinh. Không quả. Là triệt để thân tử đảo tiêu. Nhất sinh nhất từ. Không có loại khả năng thứ hai. Thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn thiên đảo chi kiếp cũng không có. Thực lực của ta bây giờ. Cưỡng ép tăng lên tới hoàng đảo cực cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trận thiên đảo chi kiếp này nên đối mặt như thế nào? Giang Nam nhíu mày. Cảm giác được áp lực thật lớn. Thiên đảo quá mạnh mẽ. Mạnh đến nổi ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Nếu là lúc trước 49 thiên đảo. Hoặc là 50 thiên đảo. Hắn trước mắt còn có cơ hội cứng ép ký thác. Nhưng mà hiện tại, thiên đảo cường đại như thế, đã biến thành tử kiếp của hắn. Ma ngục huyền thai kinh, rốt cuộc đã tới trước mắt thiên đảo chưa đủ sợ rồi. Vì tồn tại khai sáng ma ngục huyền thai kinh kia, chỉ sợ cũng không ngờ rằng hạ giới thiên đảo sẽ cường hoành đến loại trình độ này a Khó trách lan lăng thần hoàng sẽ ở lúc chứng hoàng đạo sinh lòng sợ hãi, sửa tu tiên thiên bát cảnh huyền công. Hắn đi về hướng để chín kiện tiên khí, chỉ cần luyện hóa tiên khí này. Liền không cần lo lắng bị tiên giới đại lão cản tay. Đột nhiên thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động. Bị một cổ lực lượng rất mạnh hướng một chỗ kéo đi. Thậm chí ngay cả đại la thiên thiên địa nguyên khí cũng bị kéo động Cổ ba đồng này chẳng lẽ là yêu nghiệt nhất lên chư thần hoàng hôn kiếp kia xuất thí Trong nội tâm giang nam cả kinh Bất chấp đem để chín kiện tiên khí luyện hóa Vội vàng đi ra thiên di điện Chỉ thấy ở bên trong đại la thiên Vô số thần ma nhao nhao bay ra Sừng sững ở giữa không chung Kinh nghi bất định dò xét bốn phía Ở bên trong đại la thiên Vô số ngôi sao chất chứa thiên địa linh khí chen chúc mà động Hội tụ thành một cổ nước lũ Hướng bên ngoài đại la thiên bay đi Thậm chí ngay cả linh tuyền, Linh thạch sơn mạch bên trong những tinh cầu kia Cũng bị cổ lực lượng kinh khủng này dẫn dắt. Từng đảo linh tuyển tự động bay vào không trung. Linh thạch sơn mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kinh người vô cùng. Có tồn tại tuyệt thế thôn phệ linh khí Đại La Thiên ta. Ở bên trong Đại La Thiên. Nguyên một đám thanh âm to gió vang lên. Đó là chư thần tướng lánh chấn thủ Đại La Thiên. Nguyên một đám cao giọng quát Cửu đấu mang tất cả đại quân tế lên cửu đấu thiên cung Ở bên trong huyện thiên kim khuyết Một mảnh thiên cung đại phóng quang minh Trên không huyền thiên kim khuyết bay lên liệt nhật màu đỏ quay liên tục Chín khỏa thần dương liền cùng một chỗ Hóa thành một tòa tinh đấu Có tất cả chín đại tinh đấu 81 thần dương Chiếu giỏi vư không Chỉ là vẫn không thể định chủ thiên địa nguyên khí gì biến Thất tinh thất diệu đại quân tế lên thất diệu thiên cung Thiên cương 36 bộ tế lên thiên cương tinh đấu thiên cung Địa sát 72 bộ tế lên địa sát tinh đấu thiên cung Ngũ hành kỳ 5 bộ đại quân tế lên ngũ hành thiên cung Từng tòa thiên cung từ trong thiên đỉnh huyện thiên kim khuyết bay lên. Số lượng thiên cung rất nhiều. Thần cung thần điện khổng lồ che khuất đại la thiên chí cao thiên. Đem thiên địa nguyên khí chấn động dị thường chấn áp xuống. Giang nam hướng thần giới chư thiên nhìn lại. Chỉ thấy thần giới chư thiên giờ phút này cũng tao ngộ thiên địa nguyên khí chấn động quái dị này bất quá chín đại chư thiên thần đế đã xuất lính thần giới chư thần tế lên từng kiện từng kiện bảo vật phong tỏa chấn áp thiên địa nguyên khí khiến cho thần giới nguyên khí không đến mức sói mòn hắn hướng phía dưới nhìn lại chỉ thấy trong địa ngục thiếu hư đại đế thống trị a Tỳ địa ngục hạ lệnh địa ngục chư thần thúc giục a thi ma triều Chấn chùa A Tỳ địa ngục nguyên khí chấn động. Lại có nguyên ma ma hoàng. Nguyên ma thánh mẫu. Lan lăng liệt bao gồm nhiều địa ngục ma đế ma hoàng ra tay. Chấn chùa 17 tầng địa ngục khác nguyên khí chấn động. Nhưng ở bên trong địa ngục vạn giới cùng chư thiên vạn giới. Lại không có cường giả chấn áp. Thế cho nên nguyên khí những thế giới này bị cổ lực lượng kinh khủng không hiểu kia cướp lấy. Rất nhiều tinh cầu héo rũ. Cỏ cây tử vong. Chim bay tẩu thú trùng cá sinh mệnh lực bị tước đoạt. Thậm chí ngay cả phàm nhân cũng bắt đầu đại quy mô tử vong. Đây không phải chư thần hoàng hôn kiếp. Mà là tồn tại khủng bố nào đó. Phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Cướp lấy số mệnh tam giới. Giang Nam hử lạnh một tiếng. Chỉ một ngón tay. Chỉ thấy lục đảo kiếm treo cao ở phía trên chư thiên chấn động. Hóa thành sáu đảo quang mang. từ chư thiên ối trao bắn ra. Đi vào bên trong vạn giới. Chấn áp số mệnh chư thiên vạn giới. Lục đảo kiếm này chính là hắn dùng xương ngón tay của tiên cung thái tử luyện chế thành. uy năng vô cùng. Tiên uy khủng bố bộc phát. Đem số mệnh nguyên một đám thế giới chấn trụ. Giang Nam nhìn về phía địa ngục Minh Hải. Bàn tay nhẹ nhàng nhất. Minh Hải ầm ầm chấn động. Một ngụm trống trần cực lớn phá tan mặt biển hiện ra. Đông. Chống trận tự động chấn nổ, đánh sơ sát cổ lực hút kinh khủng kia chấn áp số mệnh địa ngục vạn giới. Chỉ là hai pháp bảo này. Tình không đủ để đem tam giới nguyên khí hết thảy chấn áp. Chỉ là tạm hoãn tốt độ thiên địa nguyên khí sói mòn. Tam giới chư đế kính xin ra tay cộng đồng chấn áp thiên địa số mệnh. Thanh âm giang nam vang lên truyền khắp tam giới, khắp nơi có thể nghe. Thần giới chư thiên. Các thần đế hiện ra. Từng người tế lên từng kiện từng kiện pháp bảo uy năng cường đại. Chỉ thấy những pháp bảo này hóa thành từng đảo lưu quang. Từ thần giới cao cao tại thượng phá không mà đến. Cũng không lâu lắm liền đến bên trong vạn giới. Từng đảo lưu quang tản ra. Hóa thành từng toa pháp bảo so với tinh cầu còn muốn khổng lồ. Hiệp trợ lục đảo kiếm chấn áp số mệnh vạn giới. Mà ở trong địa ngục. Các ma đế ma hoàng nhao nhao đem pháp bảo từng người tế ra. Thiếu hư thậm chí đem ma tiên điện tế lên. Cùng chấn ngục cổ chung một chỗ. Hợp lực chấn áp số mệnh địa ngục Chư hoàng chư đế chư thần Từng người thi chuyển pháp lực cùng thần thông Rốt cuộc để cho thiên địa nguyên khí không hề gì thường Yêu nhiệt phương nào dám đoạt số mệnh tam giới ta Lúc này trên đại la thiên Thanh âm sang nam vang lên truyền khắp tam giới Lạnh nhạt nói Mời đế tôn Tiếu Đông Phong, chương 1966, Nguyên Khí bạo Đồng. hai Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyzbá. Tam giới chư thần dùng ngàn vạn mà tính chứng kiến, hai ánh mắt kia từ đại la thiên bắn ra. Huy hoàng như trụ, phản phất hai đảo kim quang tạo thành kim trụ cột sáng vừa thô vừa to mấy trăm vạn dặm Cột sáng màu vàng so với hoàng đảo cực binh cường đại nhất bắn ra uy năng còn cường đại hơn. Còn muốn khủng bố. Bắn thẳng về phía Minh Hải. Âm ấm. Minh Hải kịch liệt chấn động. Nước biển bị hai đảo kim trụ gạt ra. Hóa thành vòng xoáy cực lớn. Hai đảo kim quang mang theo đế uy vô biên thẳng tắp rơi xuống. Oanh kích ở chỗ sâu trong minh hải. Bức cảnh tượng này làm cho người hoàng sợ. Đây là thống trị tam giới đế Trung Chi đế. Hoàng Trung Chi Hoàng là ánh mắt của đế huyền. Chúng sinh chư thần tam giới đã có vài chục năm chưa từng bái kiến đế huyền ra tay. Chỉ có giải rác mấy vị tồn tại hoàng đạo cực cảnh bái kiến đế huyền một bàn tay áp chế địa ngục chư hoàng. Đánh lui bảo nhật vương Phật tổ. Không nghĩ cách mấy chục năm. Hôm nay đế huyền so với năm đó càng thêm kinh khủng. So với lúc hắn đánh lui bảo nhật vương Phật tổ còn muốn khủng bố hơn rất nhiều. Đột nhiên. Ở chỗ sâu trong minh hải. Một cổ khí tức kinh thiên đồng địa phóng lên trời. Đó là Hoàng Uy. Hoàng đạo cực Uy vô cùng trầm trọng. Các hoàng đạo cực cảnh cường giả ra tay. Đối chiến hai ánh mắt của Giang Nam. Để cho Minh Hải sóng lớn bốc lên. Từng đạo sóng cồn ngập trời. Mang tất cả mà lên. Bọt nước thậm chí đem địa ngục nguyên một đám thế giới đầy cao cao bay lên. Thoát ly quý đảo nguyên lai. Đế huyền. Ngươi đi ngược lại. Làm hải thiên hạ. Hiện tại những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt. Từng tiếng cười to ở chỗ sâu trong minh hải truyền đến. Rất nhiều thân ảnh khủng bố vô cùng xuất hiện. Ma khí rung truyền ma quang chiếu giỏi minh hải. Mà đổi thành bên ngoài minh hải. Tất bị Phật quang chiếu giỏi. Phật giới mười tôn Phật hoàng sừng sững Tế lên một mặt tiên kính. Kính quang chiếu diệu vô số hư không vị diện. Kinh người vô cùng. Mà ở chính giữa thì là một bạch cốt đại Phật. Khí tức vô cùng khủng bố. Còn có quang vũ vốn là thần đế chư thiên vạn giới. Giờ phút này dĩ nhiên quy y Phật giới. Trở thành một Phật đế. Cũng đứng ở bên trong chút ít cường giả này. Địa ngục. Chư thiên cùng đại la thiên chấn động. Vô số thần ma nhao nhao nhìn lại. Tố thiên đế kinh thanh nói. Hậu thổ phảng. Tử viên ma hoàng. Vũ Thần Ma Hoàng Bố Thần Ma Hoàng Vĩnh Hằng Ma Hoàng Khu Thần Ma Hoàng Tiêu Tượng Ma Hoàng Còn có bạch cốt Đại Phật kia Dĩ nhiên là cực nhạc lão Phật bên trong bổ thiên thần nhân Bọn người thiên nhãn thần đế sắc mặt ngưng trọng nói Mà chút Đại Phật bên người nguyên phạm Phật đế kia Mỗi một cách đều không kém nguyên phạm Phật đế Thậm chí càng mạnh hơn nữa Chỉ sợ là nội tình cổ xưa của Phật giới Phật giới thập đại tồn tại gần tiên Phật hoàng gần tiên ra hết Cùng địa ngục chư hoàng liên thủ Đến cùng ý muốn như thế nào Địa ngục bảy tên ma hoàng bại hoại cặn bã Rõ ràng cấu kết Phật giới đại tây thiên mưu đồ làm loạn. Vừa rồi nhất lên tam giới thiên địa nguyên khí náo động đến cùng là vật gì? Cổ thiên địa nguyên khí chấn động này mãnh liệt, chỉ có thể dựa vào pháp bảo cấp bậc hoàng đạo cực binh chấn áp. Còn cần chư thần liên thủ, không thể nào là Phật hoàng cùng Ma hoàng có khả năng gây ra dầm dập chấn động không ngừng truyền đến. Một tòa tế đàn vô cùng khổng lồ từ đáy biển Minh Hải hiện hiện. Xuất hiện ở trước mặt tam giới chư thần. Trên tế đàn này khắp nơi đều là vết máu. Đó là tiên nhân chi huyết. Mà ở trung ương tế đàn. Một thân hình cường đại mà to lớn cao ngạo đứng ở nơi đó. Đúng là vị tồn tại này. Đưa tới tam giới nguyên khí gì thường chấn động. Ở bên trong tam giới. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đã qua thật lâu. ly sở ma hoàng chấn thủ huyền thiên kim khuyết sung giọng nói. Đây là một tiên nhân. Một ma tiên địa ngục vạn giới phi thăng. Tên là nguyên hóa ma tiên. ly sở ma hoàng đã từng cùng hắn chung một thời đại. Tận mắt thấy nguyên hóa ma tiên phi thăng. Hắn cũng không biết nguyên hóa ma tiên cũng không phải là phi thăng. Mà là bị đô thiên thần đế luyện chết. Cho rằng nguyên hóa ma tiên từ tiên giới hạ giới mà đến. Quang vũ Phật đế đột nhiên cười ha ha. ngẩng đầu nhìn lên đại la thiên. Cao giọng nói. Hôm nay. Ta cùng với địa ngục đảo hữu, Phật giới Phật Hoàng, Tam giới Liên thủ Trung Phật Vô Đạo, Giết Đế Huyền, Diệt Đại La Thiên, cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Đế vị hóa thành tư ảo, đám ô hợp trên Đại La Thiên, chuyện đến thanh âm của Giang Nam, đảm mạc mà cao viễn nói. Với tư cách cảm tạ chấm sẽ ban thưởng ngươi cái chết Chấn thiên cung treo cao trên huyền thiên kim khuyết chấn động Một đảo tiên mang bắn ra Hóa thành mũi tên khủng bố vô cùng Sau một khắc liền tới đến trước mặt quang vũ Bành Thân thể quang vũ Phật đế nổ tung Hắn như trước chưa chết Phi tốt ngưng tổ thân thể Đứng ở trước tế đàn vừa sợ vừa giận Hiện tại Trên Đại La Thiên Giang Nam trầm rãi đứng dậy Hướng Minh Hải đi đến Chấm có thể huyết tẩy các ngươi rồi Huyết tẩy chúng ta Ma Hoàng Phật Hoàng tức giận Bọn hắn những tồn tại chứng được hoàng đảo cực cảnh này Chỉ kém siêu thoát nhảy ra tiên đảo Là tiên nhân Thuộc về tồn tại gần tiên, trí cường giả của hai đại vũ trụ, rõ ràng bị người nói thành đám u hợp, huyết tẩy hết thầy bọn họ, bảy ma hoàng, tăng thêm mười Phật hoàng, lại tăng thêm quang vũ cùng cực nhạt lão Phật, mười chín tồn tại cổ xưa tôn quý, có thể nói là thế lực cao cấp nhất của tam giới cùng Phật giới. Lại khống chế sóc nguyệt hồi thiên kính tiên khí bực này. Mặc dù là tiên nhân gặp được bọn hắn. Cũng phải nhượng bộ lui binh. Người nào dám can đảm nói huyết tẩy bọn hắn. huống chi trong bọn họ còn có tiên cung thái tử phân thân. Chỉ cần tiên cung thái tử phân thân liền tương đương với một tiên nhân rồi. Nhưng Giang Nam dám. Người khác không dám xưng đế huyền. Hắn dám. Người khác không dám cướp lấy Phật giới cơ nghiệp. Hắn dám. Người khác không dám nhảy ra tiên giới đại lão khống chế. Hắn dám. Người khác không dám cùng tiên nhân liều mạng. Hắn dám. Một bước tầm đó. Giang Nam liền bước ra Đại La Thiên. Sau đó tam giới chúng thần chứng kiến. Vô biên tiên quang thần quang hóa thành một cái quang cầu cự đại. Hung hăng hướng địa ngục ma hoàng cùng Phật giới Phật hoàng đánh tới. Đó là thân ảnh giang nam di động. nhất lên thần quang cùng tiên quang. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh đến không gian cùng thời gian ở dưới cước bộ của hắn như là không tồn tại. Ha ha, lão Phật đến thử xem cách gọi là đế huyền có mấy phần bản lãnh. 11 đế tôn, tiếu đông phòng, chương 1967. Chỉ cần cách chết. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz cực nhạc lão Phật ha ha cười cười. Đột nhiên ra tay. Thân hình vị bạc cốt đại Phật này nhoáng một cái. To lớn cao ngạo vô biên. Sau đầu một cây hàng ma sử kim chói bay lên trời. Hào quang hàng tỷ đạo. Vừa thu vừa to vô cùng. Bị cực nhạc lão Phật nắm trong tay. Cực nhạc lão Phật vừa sải bước ra. Vung lên hàng ma sử hướng quang cầu kia hung hăng đập tới. Nửa độ mà kích Giang Nam vừa sải bước ra Nếu tùy ý hắn vượt đến Minh Hải Khí thế tất nhiên tăng lên tới cực hạn Dưới một kích lôi đình Chỉ sợ không người có thể cùng hắn tranh phong Mà cực nhạc lão Phật Ở lúc thân hình Giang Nam đã đến nửa đường suốt kích liền có thể đánh gãy khí thế của Giang Nam Để cho hắn không cách nào thi triển một kích vô địch. Về phần ma hoàng cùng Phật hoàng khác thì không có ra tay. Bọn hắn cũng phải nhìn xem. Cực nhạc lão Phật triệt để thoát khỏi thiên đảo trí bảo trói buộc. Khôi phục chiến lực toàn thỉnh. Rốt cuộc là hạng cường đại gì? Bổ thiên thần nhân cực nhạc lão Phật. Đại biểu cho chiến lực trí cường thời đại cũ 5.400 vạn năm trước Rốt cuộc chống lại Giang Nam vị đệ nhất đại đế thời đại mới này Sau một khắc Cây quang cầu kia cùng bạch cốt đại Phật hàng ma sử chạm vào nhau Phía dưới Minh Hải âm âm chấn động Bị quy năng của hai tồn tại trí cường Cứ thế mà đem minh hải đè đến mặt biển giảm xuống mấy ngàn vạn giảm. Rất nhiều ma hoàng cùng Phật hoàng quần áo phần Phật. Dư âm cuồng bảo quất vào mặt. Chấn bọn họ đến thân hình phiêu diêu bất định. Chỉ thấy ở bên trong quang cầu kia. Ẩm Ẩm có thể chứng kiến một cách đại thủ. Hóa thành nắm đấm. Hung hăng nện ở trên hàng ma sử nện đến hoàng đạo cực binh này uốn lượn, thân hình cực nhạt lão Phật đại chấn, kêu lên một tiếng. phía trên cốt cách vô số đại đạo phù văn tán loạn, bị chấn đến nhao nhau ba ba bảo toái. thân hình bạch cốt đại Phật kia cao tới ước vạn dặm lập tức bị một quyền này truyền xuống uy năng ép tới rút nhỏ trên dưới một trăm lần. Ở bên trong thần quang Lại một bàn tay lật lên Che rơi Bàn tay lớn như là Đại La Thiên lật út Che xuống cái uy năng khủng bố kia phảng phất đem uy năng trọn tỏa Đại La Thiên điều động Cùng một chỗ trấn áp mà hạ Cực nhạc lão Phật gào thét Tách xa nội tình 5.400 vạn năm của mình Mên trong cốt cách của bạch cốt đại Phật Vô số phù văn từ trong xương tủy tách ra Toàn lực tế lên hàng ma sử bị nện cong Nganh tiếp một trưởng này Đế huyền đừng khinh thường ta Cách này vừa tế Hắn không chỉ có tế lên hàng ma sử Còn đem mình tế lên Hắn chính là bổ thiên thần nhân Phật tổ tồn tại năm ngàn bốn trăm vạn năm trước Kế thừa viễn cổ Phật môn giáo lý Mở tiểu thừa Phật giáo Tuy thân thể chỉ còn lại có một cổ cốt cách Nhưng cái cốt cách này So với cốt cách tiên nhân cũng không kém chút nào Cực nhạc lão Phật quả nhiên bất phàm Không hổ là cường giả trong bộ thiên thần nhân có thể sống đến bây giờ Âm ấm, ấm. Hàng ma sử cùng một trưởng kia đụng nhau. Đột nhiên răng rắc đứt gãy. Bàn tay kia đặt ở trên hai tay cực lạc đại Phật. ép tới hai cái cánh tay bạch cốt vốn lượn. Tính cả hai cái bàn tay bạch cốt cùng một chỗ hung hăng che ở phía trên đầu lâu của bạch cốt đại Phật. Dư âm chấn động kịch liệt không dứt Trong khoảnh khắc. Liền đem thân hình to lớn cao ngạo của bạch cốt đại Phật lại ép tới rút nhỏ trên dưới 100 lần. Để tam trưởng đập rơi. Cực nhạc lão Phật kêu xin Bị ép tới chỉ còn lại có trên dưới 100 trưởng. Phía trên bạch cốt vô số phù văn bành chứng nổ tung. Thậm chí ngay cả cốt cách vô cùng chắc chắn phía trên cũng xuất hiện vết giản. Cực nhạc lão Phật quay người liền đi, hướng chỗ ma hoàng cùng Phật hoàng đứng phi tốc chạy đến. Mà sau lưng hắn bên trong tiên quang thần quang biến thành quang cầu kia, một cái đại thủ hung hăng chụp đến. Không tốt. Cực nhạc lão Phật không phải là đối thủ của hắn. Các ma hoàng cùng Phật hoàng như lâm đại định. Ngay ngắn gầm lên. Đem đại đạo toàn thân tách ra. Đem tất cả pháp bảo của mình tế lên. Đem thần thông mạnh nhất oanh ra. Thậm chí ngay cả sóc nguyệt hồi thiên kính cũng bị thúc giục. Oanh hướng quang cầu càng ngày càng khủng bố kia. Những thần thông pháp bảo cùng đại đạo này uy năng hóa thành từng đạo thần quang. Phật quang. Ma quang cùng tiên quang sáng lạn kinh người vô cùng. Hoàng đạo cực uy khủng bố để cho vô số chúng sinh tam giới run rẩy. Hồi hộp. Úp tới bọn hắn cơ hồ phải lạy xuống. Đỉnh đầu Quang Vũ Phật đế hiện ra vạn giới chư thiên độ. Sau đầu Nguyên Phạm Phật đế xuất hiện một tòa tu di sơn. Sau đầu Bảo Nhật Vương Phật tổ hiện hiện một vòng bảo nhật ánh sáng màu đỏ. Sau lưng hậu thổ phẳng hiện hiện lục đảo tiên luôn Những tồn tại này đem một thân bản lính lấy ra Tràng diện bực này là đổ sổ bực nào Cơ hồ tái hiện thiên đảo cuộc chiến của tam giới năm đó Nganh định Chu đế huyền Quang cầu ở dưới ma hoàng cùng Phật hoàng công kích rốt cuộc nổ bung Lộ ra thân hình giang nam phản phất không có bị bất cứ thương tổn gì trong lòng ma hoàng phật hoàng nghiêm nghị toàn lực thúc dục thần thông pháp bào hướng sang nam oanh khứ thậm chí cực nhạt lão phật liên tục gặp đến trọng thương cũng đình chỉ thế lui xoay người đánh tới hiệp trợ những cường giả này vây công giang nam Hoàng đảo cực cảnh cường giả gần tiên công kích là mãnh liệt bực nào. Minh hải mênh mông tựa như muốn bị triệt để hủy diệt. Hóa thành sống như hốn đồn. Nhưng mà ở trong hốn đồn. Lại có đảo đảo tiên quang khai thiên tích địa. Ở trong tiên quang mở thế giới. Kinh người vô cùng. Cổ phi năng này. So với vừa rồi càng thêm hung mãnh hung áp, bổn sự của địa ngục ma hoàng, Giang Nam sớm đã được chứng kiến, nhưng Phật giới mời tôn Phật hoàng, hắn thấy qua không nhiều lắm.